Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy ngôi làng ma Phần 3 Của tác giả Quái đàm hiệp hội Qua giọng đọc của Mạnh Cường Đêm vẫn đen kịt Gió vẫn cứ thổi ảo ảo từng cơn Giết lên từng hồi như tiếng quỷ khóc Ông nuốt nước, nước bọt Trong ngùi Bỗng có luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân Gặp ma Chẳng lẽ mình nghe nhầm Ông lầm bầm mấy câu rồi tiến về phía giường Nằm xuống cho bình tĩnh trở lại Nhưng chưa kịp bình tĩnh Thì một luồng hơi lạnh lại chạy khắp cơ thể Khi ông phát hiện Cô gái kia không còn nằm trên giường nữa Tất cả những gì vừa mới xảy ra ở đây Là hoàn toàn chưa từng có Cửa sổ vẫn đóng thiên thiết và vẫn là cách then cải phía bên trong Trong phòng cũng không có Vậy rốt cuộc cô gái ấy trốn đi đâu Hơn nữa, lúc nãy có tiếng người gõ cửa sao vẫn chẳng thấy tâm hơi ai cả Ông cảm thấy mồ hôi trên trán mình đang từ từ lăn xuống và cảm thấy lạnh hơn Chẳng lẽ ở đây có mà thật Căn phòng dường như bỗng lạnh đi Ông nhìn lại bức tường khá cũ kỹ và mấy vết loang lục trên tường. Hình như tất cả đây đều mang cái vẻ âm u ẩm đạm lạnh lùng kỳ bí. Ông bật dậy khỏi giường, rồi chạy một mạch như ma đuổi ra khỏi nhà, hướng về phía nhà trọ. Trong lúc tháo chạy, ông lướt mắt thấy trước cửa nhà có dập chữ số 17.5, thôn Cốc Đường. Biển hiệu chữ đen nền trắng. Ông chạy về phòng trọ vào phòng đóng chặt cửa lại, quên cả việc bật đèn điện lên, cứ thế ngồi bệt lên giường thở hổn hển. Đêm vẫn rất yên ắng, yên lặng đến nỗi cả thế gian này như mộ phần, còn ông là người duy nhất trên mộ phần đó. Rất lâu sau, ông mới thở hổn hển vì sợ và mệt. Nhưng chính lúc đó, bật chợt có tiếng lét két. Ông thất kinh, thấy cửa phòng mình cứ từ từ hé mở Ai? Rõ ràng ông nhớ là cửa đã đóng chặt Vậy ai đã mở cửa phòng ông? Trong bóng tối, cánh cửa vẫn cứ từ từ hé ra Ông già vờ nhắm mắt lại để tỏ ra rằng mình đã ngủ say Rồi hé mắt, liêm diêm nhìn về phía đó Trong căn phòng tối quá, cửa sổ lại quá nhỏ Ánh trăng không thể dọi vào được nên không nhìn rõ mặt ai. ông không cách nào phân biệt được dáng vẻ của cái bóng kia, chỉ thấp thoáng lờ mờ thôi. người kia mặc chiếc áo bào rất lớn, kéo lê người trên nền gỗ, chiếc áo che kín cả hai chân. cái bóng kia là ai? tại sao lại vào được phòng ông? cái bóng người đó cứ tiến dần đến ông, căn phòng cũng chẳng lớn gì, nên nó nhanh chóng tiến sát vào giường ngủ. Ông cảm thấy nhịp tim tặng nhanh Và đập lên hồi Gáy cứ thế mà sờn hết gai ốc Còn khắp mình thì tê dài đi Cái bóng người cứ từ từ đưa tay Nhẹ nhàng vuốt mặt ông Hai bàn tay thật lạnh làm sao giờ thịt ông cứ thế run lên bẩn bẩn từng hồi Nhưng lúc đó Cái bóng kia bỗng cất tiếng nói Tôi biết ông chưa ngủ đâu Mau dậy đi Ông nghe thấy tiếng của cô gái Biết đó là giọng nói của cô chủ quán Trong lòng mới thôi cần lo sợ Ông thở vào nhẹ nhõm Ông như người ngồi dậy Để mình trần trụi Rồi cười khà lên mấy tiếng nói Cô chủ à Muộn thế rồi cô còn hứng thú Đến chơi với tôi à Cô chủ nghiêm giọng nói Tôi hỏi ông Vừa rồi ông lại đi đâu Đúng vậy Tôi chỉ ỏi bước quá Nên mới đi dạo vài bước cho vui thôi Tôi đã bảo ông Là không được đi lại Vào ban đêm rồi còn gì nữa Dạ Tính tôi vốn to gan Lớn mật Không sợ quỷ thần Cho nên Tôi biết ông là người lớn gan lớn mật Nếu không Làm sao dám giết cả nhà anh trai ruột gồm ba người Cô Sao Sao cô biết thế? Vụ án nổi tiếng thế Ai mà không biết Phía công an đã treo giải thưởng cho ai bắt được ông 20 vạn nhân dân tệ rồi Vụ án này cả nước ai mà chẳng biết Chẳng lẽ Ông lại không biết sao? Cô chủ vừa nói Vừa cười tỏ ra rất bình tĩnh Việc này ông cũng biết rất rõ Vậy nếu cô đi báo Nghĩ đến đây Trong lòng ông bỗng thấy bất an đột nhiên nhanh như sóc, ông nhảy phát ra khỏi giường, bằng động tác thành thục và nhanh như chớp, túm lấy cổ cô gái nhìn chừng chừng và nói: vậy mày định thế nào, hả? Cô gái vẫn nét mặt tươi cười, bình thản nhìn ông, tỏ ra không chút quan tâm đến hành động vừa rồi nói: vậy ông nói tôi phải làm gì đây? Có lẽ vì ông ra tay quá mạnh Nên đã nằm rơi chữ áo trên người cô ta Sau chữ áo tròn đen kia Là thân thể nõn nà Trắng nuột gợi cảm. Cô gái cười Và nhìn vào mắt ông Nói Giờ thì ông biết tôi phải làm gì rồi chứ Ông chẳng nói chẳng rằng Lao vào ôm lấy chiếc eo thon thả của cô gái Như còn thiều thần Nhìn thấy ánh điện Đẩy cô xuống giường rồi vổ lấy Như một con mạnh thú vồ mồi Ông thư thà nhà khói thuốc Rồi nhìn cô gái nằm bên cạnh Đang dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng lướt trên ngực ông Những vòng tròn kỳ quái Hút hết nửa điếu thuốc Ông mới từ từ dò hỏi Tại sao cô lại làm thế? Ông lại hỏi tiếp, tại sao cô không báo công an bắt tôi để nhận tiền thưởng chứ? <cười> có lẽ bởi vì ông là người thượng ai. Ồ, thì ra là thế à? Ở đây chỉ có mấy gã quê mùa thiếu hiểu biết. Kể từ khi chồng tôi qua đời, chẳng có người đàn ông nào làm cho tôi vừa ý cả. Ông chẳng nói gì bởi vì thực ra ông không tin lời cô ta. Cô gái có lẽ đọc được ý nghĩ của ông nên tiếp lời. Hơn nữa tôi cần một người đàn ông. Một người đàn ông can đảm khỏe mạnh. Nhất là người đàn ông như ông có thể bảo vệ tôi. Bảo vệ cô à? Chẳng lẽ có cần người bảo vệ cô nữa sao? Trong ngôi làng này có rất nhiều chuyện kỳ quái. Như chuyện mờ ám lắm Như là về đêm Thường xảy ra nhiều chuyện không hay Tôi là phận gái Đương nhiên rất lo sợ Khi không có ai bảo vệ mình Thế nên Tôi mới cần người như ông chứ Trong lúc đó Trông cô ta có vẻ nghiêm túc Hoàn toàn không có ý đùa cợt gì Nghĩ đến chuyện một giờ đồng hồ vừa rồi Ông vội vàng hỏi Thế rốt cuộc ban đêm ở đây có chuyện gì? Cô gái tỏ ra nghiêm túc hơn nói. Ông có tin rằng trên đời này có ma hời không? Ma hời à? Có phải cái loại ma nhảy cẫng mà đi khắp đó đây để bắt người ăn thịt không? Cô gái gật đầu. Vậy chẳng lẽ trong ngôi làng này có ma hời thực à? Cô gái lại gật đầu Trong ngôi nạn này Quả thực là có ma hời đấy Chính chồng tôi Đã chết trong tay hắn Nói thật Những chuyện ma quỷ vớ vẩn Ông chỉ xem phim ảnh thôi Còn trên đời nó có thực hay không Vẫn còn chưa chắc ngôi làng đang yên đang lành Sao lại xuất hiện cái loại ma đó Có phải có người giả làm ma không Cô gái lắc đầu, ông không biết đó thôi, trong ngôi làng này có truyền thuyết rằng À không không, không phải, không phải truyền thuyết mà là chuyện người thực hiện việc thực đấy Cô gái bỗng thấp giọng xuống và có chút thâm trầm Là việc gì thế? Năm năm trước, có một người chết khô cứng trong làng này Là một người hơn 50 tuổi Ông ta chết vì bệnh tim đột ngột Trong nhà mình Thì thể ông đến hơn 10 hôm sau mới được phát hiện Mà không bị thối rữa. Ngược lại người chết còn cứng nhắc Xong lúc đó Theo truyền thuyết Thì người chết không được đem thiêu Nên các đạo sĩ nghĩ cách Khiến các thợ rèn trong làng Là một chiếc quan tài bằng sắt Nặng hơn 2.000 cân Đem trồn trong vườn nhà ông ta Các đạo sĩ ấy nói Căn nhà trước đây mà ông ta ở Giờ đã trở thành ngôi mộ Người sống không thể ở trong đó được nữa Nên khi treo số nhà Người ta đã không cấp số cho căn nhà ấy Ông không nhìn được bèn hỏi ngang Thế vậy chẳng phải như thế là hết rồi sao Tại sao sau đó con ma hời xuất hiện để hại người thế Vốn đã không còn chuyện gì nữa Nhưng sau đó Lại có người vào ở căn nhà đó Thế là hàng loạt sự việc đã xảy ra Ồ Thì ra là thế Là ai mà gan to thế Ngay cả cái căn nhà ấy mà cũng dám ở được Là con gái của ông lão đó Ồ Vậy sao Con gái ông chủ Tên là Hoàng lan Mấy năm trước, đã đi ở cho nhà người ta trên phố, bật vô âm tín. Ngay cả khi trôn cất bố, cô ta cũng không có mặt. Nhưng gần đây, cô ta lại xuất hiện trong thôn. Hơn nữa, còn dọn về ở ngay trong căn nhà ấy. Tuy người trong thôn ai ai cũng phản đối việc đó. Nhưng dù sao, thì đó cũng là nhà của cô ta. Không ai có quyền ngăn cản. Cho nên, bây giờ tình hình mới rất căng thẳng. Có phải vì cô ta dọn đến ở trong nhà đó Mới có ma hởi xuất hiện hại người không? Không rõ nữa Nhưng ai cũng bảo là như thế Cô gái ấy không những dọn đến ở Mà còn treo bảng số trước cổng nhà Nhà mô lại thành ra nhà người sống ở Ma hởi mới có cơ hội xuất hiện quậy phá chứ Treo bảng số trước cổng nhà Ai ai cũng biết Biển số nhà phải sắp xếp theo Thứ tự từng nhà một Nếu thêm một số Thì hoàn bộ các số nhà tiếp theo Cũng phải thay đổi Lúc đó trong tầm trí ông bỗng nhiên Chợt nhớ điều gì Rồi buột miệng hỏi Có phải là số nhà 17 rưỡi Ở cổ đường thôn không Chẳng lẽ Căn nhà mà ông đã vào vừa rồi Là nhà của cô ta Thằng nào cô ta trông chẳng cô giống gái quê chút nào, phải chăng đó là cô Hoàng Lan đã đi làm mướn cho người ta trên phố? Ông hoang hốt nghĩ là lúc đó thì mới phát hiện ra cô chủ nhà trọ đang kinh ngạc nhìn chăm chăm vào ông. Dòng biết thế, chẳng lẽ ông đã đến đó rồi sao? Vừa rồi khi tôi đi dạo. Đã đi qua đó, nhìn thấy số nhà lạ lùng nên tôi mới nhớ kĩ như thế. Thôi cô đừng để ý làm gì, cứ kể tiếp câu chuyện ma hởi đi. Sau đó, các ngôi làng này không đêm nào được ngủ yên cả. Cả nhà trưởng thôn đã chết trong tay con ma đó, sau đó chồng tôi cũng chết trong tay nó. Thế, thế Việc này xảy ra đã lâu chưa? Tháng trước Hoàng Lam vừa mới về quê tháng trước Còn chồng tôi vừa chết từng một tuần Vậy thi thể của họ ở đâu Đều đã thiêu hết rồi Tuy ở đây không có tục lệ hòa táng Xong mọi người trong làng đều bảo Chuyện này tuyệt tối không được kể cho ai biết Nên đã thiêu hết cả rồi Ông gật gật đầu Không nói thêm Nhưng sườn sống cứ lạnh dần Cô gái ghi chặt lấy ông tỏ thẻ nói Em phận gái một mình Ở đây lúc nào cũng lo sợ Anh sẽ ở lại đây bảo vệ em nhé Được không anh? Ông gượng gật đầu